hãy về qua hương gian gởi lòng tôi theo với ánh trăng treo thành nôi một ngóng trời quê hương em ngày xưa tôn ư g áo trắng bay trong chiều tôi bây giờ biển xưa đợi như phố quanh、hình. Thu cuối ngày, cơn mưa về vội vã như em phương trời nào cơn mưa dầm hết sơ non lá che tình nhau tóc dài vướng mắng buồn thường người em mong đợi chia tay đã mấy cuối ngày cơn mưa về vội vã nhớ em phương trời nào cơn mưa dầm huế xưa non lá che tình nhau tóc dài vướng mắt buồn thường là you、hey.